Các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với xuyên việt tiểu lưu manh chương là Thang Nguyệt lộ lại tới. Ở Phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là à, Giang Thái Huyền đã nhận được một cái nhiệm vụ đấy là quấy phá học viện Thanh Nguyệt để cho người ta biết đến sự tồn tại và sự mạnh mẽ của thần ma đạo tràng và anh đang tính toán để làm sao có thể hoàn thành vượt mức để có thể lấy được. Ở dịch dinh dưỡng thần ma Để trồng thêm một thần ma mới Thì lúc này lại bất ngờ có người tới Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì diễn ra Cộp, cộp Tiếng bước chân vang lên Khi mà Giang thải huyền, cảnh giác Hắn đứng phát dậy rồi lập tức sầm mặt Người đến này là một nam tử trung niên Mặc áo choàng đen Y bước đi rất nhanh Trước ngực có một vầng trăng khuyết trông vô cùng bắt bắt Trường chấp sự Cả mặt của Giang Thái Huyền lạnh lùng, không hề có chút vui mừng nào. Người đang đứng trước mặt hắn là chấp sự của Thanh Nguyệt Học Viện, người chịu trách nhiệm quản lý dược điền và kiểm thu dược liệu. Giang Thái Huyền trương chấp sự hít mắt nhìn Giang Thái Huyền, mắt y lấp lóe. Dược liệu đã gom đủ hết chưa? Dược liệu Tây môn mập mạp run cầm cập. Gần đây y đi theo Giang Thái Huyền thì làm gì có thời gian mà chăm lo dược điền. Hiện tại khắp mảnh ruộng của y chỉ toàn cỏ dại, dược liệu cũng hỏng hết cả. Giang Thái Huyền thờ ơ liếc nhìn trường chấp sự, hắn bình tĩnh nói. Chấp sự đợi một chút, ta giao ra ngay đây. Chăm gia Trương chấp sự vẫn chưa biết ba người chấp pháp đường kia đã chết và chuyện Dư Thanh, Dư Minh bị phế. Những người đảm nhiệm chức chấp sự như hắn thì quanh năm bôn ba bên ngoài, hiếm khi trở về học viện. Giang Thái Huyền đi vào đạo tràng, lấy 15 gốc dược liệu. Đây là 15 gốc tình mẽ mà hắn mới nhỏ hôm qua. Tùy trợ lớn hẳn, nhưng nếu so với dược liệu thông thường thì nó tốt hơn không biết bao nhiêu lần trương chấp sự cầm dược liệu trong tay y khẽ nhướng mày đây rõ ràng là dược liệu chưa chín mùi ngay khi định quả trách thì y lại kinh ngạc cảm nhận được linh khí tràn ngập trong dược liệu đây là dược liệu tam phẩm nếu chín hẳn rồi thì chắc chắn sẽ đạt tới tứ phẩm thậm chí là ngũ phẩm giang thái huyền không có đáp lời có giả có chín cấp mà dược liệu cũng chia thành chín phẩm Với mảnh ruộng khô cằn này của hắn, muốn trồng được dược liệu còn khó khăn, chứ nói gì đến hiện tại có thể trồng được dược liệu còn non, lại toàn là tam phẩm. Tây môn mập mạp cũng hoảng sợ, dược điền của huyền ca lại có thể trồng được dược liệu tam phẩm, mà còn chưa chín hẳn đã là tam phẩm rồi. Dược điền của ngươi, hai mắt trương chấp sự lé sáng, chẳng lẽ mảnh ruộng này có dấu bảo bối gì đó, có thể thúc đẩy sinh trưởng của dược liệu, nhưng mà trước đó đâu có chuyện này xảy ra. Dược điền của ta ra sao? Là chuyện của ta. Số dược liệu này là phần của ta và Tây Môn. Chẳng lẽ Trương Chấp Sự cảm thấy có chỗ nào không đúng sao? Giang Thế Huyền nhìn thẳng vào Trương Chấp Sự. Màu ruộng này đúng là đã phần cho ngươi, nhưng hiện tại ta muốn xem thử. Trương Chấp Sự vừa nói xong đã trực tiếp đi về phía dược điền. Trương Chấp Sự, nếu ngươi đã biết dược điền này là của ta, mà ta cũng đã giao đủ số theo yêu cầu, ngươi hẳn nên hài lòng đi thôi. Giang Thế Huyền vọt tới chặn đường, sắc mặt trường chấp sự khẽ biến. Với tu vi võ giả cấp 9 của Y mà lại không biết tại sao Giang Thái Huyền lại xuất hiện trước mặt mình. Chẳng phải hắn là phế vật sao? Tốc độ quán sao có thể nhanh như vậy? Được, do ta quá hiếu kỳ, cáo từ. Trường chấp sự bật cười, Y xoay người rời đi. Một dược điền cằn cối không có phẩm cấp lại có thể trồng được dược liệu tam phẩm đã kỳ quái lắm rồi. Mà hiện tại một tên phế vật cũng trở nên sâu không lường được như thế. Trong chuyện này át hẳn là có bí ẩn Y nhất định phải báo chuyện này cho Học viện Thanh Nguyệt. Nếu có thể lấy được bảo vật thì cũng có một phần công lao thuộc về Y. Đến lúc đó thì Y sẽ có hy vọng tấn cấp tiên thiên. Giang Thái Huyền nhìn theo bóng lưng rời đi của trường chấp sự, hắn nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Cuối cùng hắn đã biết tại sao nhiệm vụ lại công bố. Nhiệm vụ trong lúc quấy rối Học viện Thanh Nguyệt phải bảo vệ được dược điển. Hầu hết những học sinh yếu kém của Học viện Thanh Nguyệt đều sẽ nhận được một mẫu ruộng nhỏ. Và đương nhiên người nhận đều là những người không quyền không thế. Còn mấy kẻ có tiền thì về cơ bản chẳng đời nào chịu đến canh dược điền cả. Sau khi phân phát dược điền thì chúng cũng trở thành vật của bọn họ. Mỗi tháng chỉ cần giao ra vài gốc dược liệu đạt yêu cầu là được. Nhưng đây chỉ là chia đất bằng miệng mà thôi. Còn khế ước thì vẫn nằm trong tay của Thanh Nguyện Học Viện. Thanh Nguyện Học Viện vẫn có thể lấy lại màu ruộng này bằng phương pháp chính quy bình thường. Giang Thanh huyền trầm ngâm hắn nên xuất kích trước hay là đợi Thanh Nguyệt học viện ra tay. Trong lúc Giang Thái Huyền còn đang mâu thuẫn suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Thang chủ, ta đến rồi. Giang Thái Huyền ngẩn đầu lên là Thang Nguyệt Lộ. Lúc này Thang Nguyệt Lộ đang dè dặt nhìn hắn hẹt như là đang đối mặt với một đại nhân vật đỉnh cấp vậy. hàng tiểu thư, chúc mừng ngươi đã trở thành tiên thiên. Giang Thái Huyền cười nói, Thang Nguyệt Lộ đã chính thức trở thành võ giả tiên thiên cũng phải đa tạ trang chủ đã giúp sức. Thang Nguyệt Lộ không có cư xử thoải mái như trước kia nữa. Nàng càng hiểu rõ thần ma đạo tràng thì càng cảm nhận được sự đáng sợ của nơi này. Phạm là võ giả, một khi đã bước vào đây thì chắc chắn là ai không ai là không muốn gom hết đồ vật trong này về. Nàng cũng muốn làm như vậy, chỉ là nàng không có tiền thôi. Người có thể bán cả thần ma là nhân vật đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Lúc trước Thang Nguyệt Lộ không biết, nhưng hiện tại nàng đã hiểu. Đặc biệt là từ sau khi đột phá lên tiên thiên, khi gặp lại Giang Thái Huyền lần nữa, trong lòng nàng lại cảm thấy run sợ. Điều đáng nói hơn cả chính là khi nàng sử dụng thiên võng bắt gặp trên thần ma đạo tràng, còn ghi cả tên của họ. Thần ma đạo tổ, thần ma võ tòng, thần ma lý quảng, còn có thêm một thần ma lý nguyên bá. Có thể xưng là thần ma mà không bị thiên võng cắn trả, còn bán cả thần ma huyết mạch, điều này chứng tỏ bọn họ không phải là người bình thường. Mà ít nhất thì cũng giống như nàng có được thần huyết hoặc là thần thẻ hay công pháp thần cấp. Các người không thấy tây môn mập mạp, sở hữu huyết mạch đỉnh cấp mà cũng chỉ có thể làm chân sai vặt thôi sao. Lần này thang tiểu thư lại muốn mua gì? Chàng chủ cứ gọi tàng là Nguyệt Lộ đi. Hôm nay ta muốn đến xem thử bàn xoay. Thang Nguyệt Lộ sờ túi tiền, tiền của nàng không nhiều, chỉ có thể nhờ vào vận may vậy. Vậy thì Nguyệt Lộ người cứ tự nhiên. Giang Thế Huyền liếc nhìn bàn xoay. Phần thưởng là một quyển trưởng pháp thần cấp, không tệ. Nguyệt lộ, có cơ hội thì người giới thiệu vài vị khách đến đây nhá. Ta sẽ tính giá ưu đãi cho người. Thế nào? Giang Thái Huyền hỏi. Giảm bao nhiêu? Thang Nguyệt lộ lập tức cảm thấy hứng thú rào rạn. 0,5%. Giang Thái Huyền dơ một ngón tay lên, rồi lại cong xuống một nửa. Thang Nguyệt lộ trợn trắng mắt. Nàng không muốn nói chuyện về nữa. Giảm có một tí xíu như vậy thì có tác dụng gì đâu nữa càng ít người biết nơi này thì mới là càng tốt. Nếu như ai cũng trở thành thiên tài, huyết mạch thần ma của nàng, chẳng phải chỉ là cấp hàng chợ thôi sao. Thanh Nguyệt Học viện trên lôi đài tỷ thí. Hôm nay tập thể các học sinh đều đứng nhốn nháo dưới chân lôi đài. Tiều một vài người đứng đầu học viện thì đa phần mọi người đều tới đủ, ngay cả đạo sư cũng đến xem. Cường Minh mình quyết đấu với tiêu thành. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sự kiện này sẽ chẳng thu hút được nhiều người như vậy. Nhưng một trong hai người đứng trên lôi đài lại là Vương Minh Minh. Hắn là một nhân vật tiếng tăm của học viện, hạng nhất trong kỳ thi. Sau đó hắn còn đứng đầu trong cuộc thi săn bắn. Hiện tại người trong cả Thanh Nguyệt Học Viện hay thậm chí Thanh Nguyệt Thành, cho dù không quen biết Vương Minh Minh cũng sẽ biết hắn là ai. Tiêu Thành bây giờ đã ngạo nghẽ đứng trên lôi đài từ lâu, y hương phấn trả thèm tra dấu uy áp của võ giả cấp 7. Vương Minh Minh, mau đến đây chịu chết đi. Y tư thái kiêu ngạo, ký chất phi phạm, đứng chắp tay, đè trường kiếm tựa trước ngực, khiến người ta cảm thấy Y như một kiếm giả tuyệt đại vô song, rất ra dáng của một cao thủ. Người này là tiêu thành sau, Y mới 16 tuổi mà đã là võ giả cấp 7 rồi, tư chất này hẳn phải thuộc hàng tốt của thanh huyện học viện ấy nhỉ, không ít học sinh thẩm kinh hãi. Không biết vương mình mình kiềm mạnh tới mức nào nữa, cả hai kỳ thi kiểm tra săn bắn Y đều đứng đầu, Ất hẳn tu vi còn cao hơn cả Tiêu Thành này chứ. Có học sinh nói. Vớ vẩn. Hôm trước ta có gặp Vương Minh Minh này rồi. Hắn chỉ là võ giả cấp 5 thôi. Chả biết sao hắn lại giành được hạng nhất hai kỳ nữa. Một học sinh khinh thường tiếp lời. Võ giả cấp 5. Hắn bị ngu sao? Cấp 5 mà đòi đấu với Tiêu Thành hả? Ai mà biết. Chắc là não uống nước rồi. Võ giả cấp 5 đã có thể đi học lớp trung cấp luôn đấy chứ. Lần này thì Vương Minh Minh chết chắc. Vương Minh Minh, để xem lần này người sẽ chết như thế nào. Ta đã phải moi hết tài nguyên của mình ra để đề cao thực lực cho Tiêu Thành. Đạo sư dự thành bị phế tù vị ẩn lấp trong đám người cay độc nghĩ. Tiêu Thành nghe thấy vô số lời nói khinh thưởng Vinh Minh Minh sôi nổi vang lên ở dưới lôi đài thì vô cùng thoải mái, khi đã tấn cấp lên đến tận cấp 7, lần này chính là cơ hội để y vang danh khắp nơi. Nếu như việc y đánh bại quán quân hai kỳ thi được truyền ra ngoài thì sẽ oai phong đến cỡ nào. Sáng cái một canh giờ đã trôi qua, trong muôn vàn, ước ao về một tương lai đẹp đẽ. Có người liền mất kiên nhẫn nói. Sao vương minh minh này còn chưa tới vậy, ta đã chờ một canh giờ rồi. Không phải là sợ được chứ, có người hỏi. Chắc chắn là nghe tin Tiêu Thành đột phá cấp 7, cho nên không dám mò tới rồi chứ gì. Tiêu Thành nghe vậy lại càng vui sướng, nhưng y không biểu lộ ra mặt, mà chỉ lạnh lùng nói. Quyết đấu là một sự kiện thiêng liêng, cũng là lời cam kết của võ giả. Tuyệt đối không thể nuốt lời. Có lẽ vương mình mình có việc gì đó. Có vị học đệ nào rảnh rỗi có thể giúp ta đến vương ra để lôi minh minh ra khỏi ngực mẹ hắn được không? Hụt, cả đám đông bật cười sang sảng. Học trưởng Tiêu Thành hài hước thật. Không ít học sinh bụng miệng cười khúc khích. Có khi vương mình mình đang bú sữa thật ý nhỉ? Chắc là sợ. Trốn lút cút trong lòng mẹ hắn rồi. Tiêu Thành, để cho ngươi khoe khoang có mấy phút Mà ngươi tưởng mình là vô địch thật sao Người nói là một thiếu niên Đang chậm rãi bước tới lôi đài Hắn cũng chấp tay sau lưng Tay áo lấp phất theo từng nhịp bước khí tức cương giả phát ra từ trên người hắn Sau lưng còn có vương nguyên Và một phụ nhân trung niên theo cùng nữa Vương Bình Bình Vương Bình Bình tới rồi Đám học sinh tự động tản ra nhường choán một con đường Cá khen cho người Không ngờ còn dám tới đây tìm chết Tiêu thành lạnh lùng híp mắt lại Tìm chết Không sai tìm ngươi để đánh chết vương nguyên cười khẽ hắn không sợ hãi chút nào cũng chẳng thèm đi nhanh mà cứ ung dung bước tới tiêu thành không ngờ là người lại dám tới đây đấu với ta thật đừng quên ta là người có vận khí lớn thật phách lối một võ giả cấp năm có gì đoán để khoa khoang đâu còn bày đặt nói mình là người có vận khí lớn nữa chứ nhảm nhí mọi người chung quanh khinh bỉ nếu mà vương nguyên mình, mình sợ thì mọi người đều hiểu nhưng giờ trông dáng vẻ này của hắn có sợ quái gì đâu Không chỉ vậy, hắn còn không coi Tiêu Thành ra cái đinh rỉ gì, gì nữa. Thái độ này của hắn khiến cho tập thể học sinh ở đây rất khó chịu. Vận khí lớn sao? Vương Minh Minh, người khác không biết rõ ngươi, chẳng lẽ ta lại không hiểu? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất, nhanh lên đây chịu chết đi, ta không có nhiều thời gian để lãng phí với hạng người rác rưởi như ngươi." Tiêu Thành mất kiên nhẫn. "Ồ, Vương Minh Minh cười lạnh, nét mặt cũng bình tĩnh lại. Ngươi có dám cược với ta không?" Cờ cái gì? Tiêu Thành nhíu mày sầm mặt lại. Chẳng lẽ là người sợ không dám đấu nữa sao? Vớ vẩn, Vương Minh Minh ta đây là thiếu gia của Vương gia mà lại đi sợ người sau. Vương Minh Minh cởi nhạo, thời gian cậu bổn thiếu gia quý giá, quyết đấu với người đã lãng phí rất nhiều thời gian của ta. Khi bằng chúng ta cược một ngàn nguyên tệ thì thế nào? Một ngàn nguyên tệ? Đám học sinh sửng sốt. Đối với bọn họ mà nói thì một ngàn nguyên tệ là một con số khổng lồ. Tiêu Thành do dự. Y thì không được cưng chiều nhiều như Vương Minh Minh. Thế nào? Tiêu gia lại nghèo tới vậy sao? Vương Minh Minh nhíu mày lại càng thêm khinh thường Y. Quả nhiên là một gia tộc cấp thấp, thì một ngàn nguyên tệ mà cũng không có. Ngươi... Được, một ngàn nguyên tệ thì một ngàn nguyên tệ. Tiêu Thành ta đồng ý cược với ngươi. Tiêu Thành tức giận nhưng trong lòng lại mừng rỡ khôn xiết. Thằng nhãi Vương Minh Minh này còn dũng muốn dùng một ngàn nguyên tệ để làm khó Y để y phải rút lui khỏi lần quyết đấu lần này sau. Còn lâu, Vương Minh Minh ngu ngốc, y lẽ là võ giả cấp 7, hắn làm vậy chẳng phải tặng tiền cho mình sau. Cốc nữa ta sẽ phế người, sau đó cầm một ngàn nguyên tệ đi mua dược liệu để nâng cao sức mạnh. Thấy Tiêu Thành đồng ý, tốc độ của Vương Minh Minh chợt tăng nhanh, song không có vẻ gì là luống cuống, mà hệt như một cơn gió nhẹ lướt qua mà bước trên tôi đài. Tốc độ này, con ngươi của đám học sinh ở đó co rút lại, Số này cách lôi đài ít nhất tầm trăm mét, vậy mà nhoáng cái Vương Minh Minh đã xuất hiện trên lôi đài, mà bọn họ cũng chẳng nhìn rõ là Vương Minh Minh đã đi qua đó bằng cách nào. Hắn thực sự là võ giả cấp 5 sao. Vương Minh Minh đứng trên lôi đài chỉ thẳng vào mặt tiêu thành kiều ngạo nói, nhường ngươi 10 phút. đờ mờ, thật quá quất, ai mà nhịn cho được. Còn mẹ nó, nếu mà nói nhường mấy chiêu ta còn chịu được, giờ cũng có chuyện là nhường tận 10 phút kiểu này hả? Đám học sinh dưới đài ngơ ngác, 10 phút đối với một võ giả cấp 7 mà nói nó dài đến cỡ nào, hoàn toàn đủ để người nọ phô bày ra toàn bộ sở học của mình. Được, được lắm, người lại dám cả gan sỉ nhục ta. Tiêu Thành bật cười, nhưng không phải là vui sướng mà tràn đầy lửa giận. Một võ giả cấp 5 nói y nhường 10 phút trong thời gian so tài, đây không phải vũ nhục thì là gì. Tiêu Thành phẫn nộ rút kiếm, kiếm quang lóe lên, mang theo nguyên khí, lúc ẩn, lúc hiện kiếm khí là mở bao quanh rồi y sông về phía vương minh minh vương minh minh thản nhiên chắp tay sau lưng bình tĩnh như là chẳng thấy có một thanh kiếm đang lao tới chỗ hắn chết đi tiêu thành thấy vậy lại càng tức giận kiếm quang chợt lóe lên thanh phong kiếm pháp của tiêu gia chút xuống như thác đổ kiếm ánh đầy trời ồ ạt kéo đến bao trùm lấy vương minh minh tuyệt vời học trưởng tiêu thành đã nhuần nhuễn tinh hoa của thanh phong kiếm pháp chắc chắn có thể xử đẹp vương minh minh Một đám học sinh đứng ở bên dưới tán thưởng Vương Minh Minh bình tĩnh như không, y khẽ rời bước, linh hoạt đứng ở kẽ hở giữa một trời kiếm ảnh đang leo tới. Xoạt. Kiếm ảnh quét qua người Vương Minh Minh, rớt xuống ngay bên cạnh hắn. Kiếm quang, lướt ngang, mang theo từng đợt gió nhẹ, khiến tay áo của hắn bay lất phất, khiến Vương Minh Minh trông như thần linh hiện thế vậy. Kết đạch. Chuyện gì xảy ra vậy? Đám học sinh bên dưới ngờ ngác, Tiêu Thành cũng sửng sốt Thanh phong kiếm pháp của y bị phá sau, làm sao hắn có thể tìm được kẻ hở, làm sao hắn có thể đứng ở vị trí đó được. Một phút, Vương Minh Minh khẽ nói làm tất cả mọi người bừng tỉnh. Ăn may, chắc chắn là ăn may. Tiêu thành điên cuồng, gào thét trong lòng, y lại xuất chiêu lần nữa. sắc xanh lập lè, cơ thể y như hóa thành một làn gió mang theo sắc xanh chói lóa, lao thẳng về phía Vương Minh Minh. Học trưởng Tiêu thành nghiêm túc rồi, Vương Minh Minh chết là cái chắc. Đây là tiểu cảnh giới của thanh phong kiếm pháp, học trưởng Tiêu Thành không hổ là thiên tài của tiêu gia. Vô số lời khen ngợi gì dầm vang lên lại khiến Vương Minh Minh lộ vẻ khinh thường. Minh Minh sẽ không có chuyện gì đấy chứ. Phụ nhân ngồi bên cạnh của Vương Nguyên lo lắng nhìn lên lôi đài. Yên tâm, thì một tên như Tiêu Thành thì làm sao sánh được với tư chất của Minh Minh. Vương Nguyên khinh bỉ, nói năng cực kỳ khí phách. Ở trên đài sắc xanh dập trời, kiếm quang liên tục chớp lóe Tiếm khí sắc bén đầy ứ cả không gian, chẳng phải là thứ mà một võ giả cấp 7 bình thường có thể chịu được. Tốc độ của Tiêu Thành rất nhanh, còn nhanh hơn cả cực hạn bình thường của y khi luyện công. Y tin rằng dù là võ giả cấp 8 cũng không dám tùy tiện tiếp chiêu. Nhưng chỉ một giây sau đó, Tiêu Thành lập tức ngơ ngác, người ở dưới đài cũng ngây ra như phóng. Mới nãy vương minh minh, lại dịch một bước đứng bởi góc chết của kiếm pháp, tài tinh tránh thoát được một chiêu. Hắn còn nhàn nhã nói, hai phút rồi đấy Ngươi mà còn ngây ra đoán nữa thì sẽ mất trong 10 phút ngay thôi. Học sinh bên dưới cạn lời. Ngươi, người chết ngay cho ta. Tiêu Thành nổi điên, mất hết cả lý trí. Kiếm pháp bắt đầu không có quy luật. Khi chỉ tung hết kiếm này tới kiếm khác nhằm nhà lấy mạng Vương Minh Minh. Vương Minh Minh nhàm chán không ngừng né tránh. Cũng không biết là do cố tình hay vô ý. Mà lần nào hắn cũng trùng hợp đứng vào góc chết của kiếm pháp. Làm cho Tiêu Thành đứng tức muốn ói máu. 6 phút, 7 phút. Ai! Mười phút trôi qua, Vương Minh Minh thở dài bất đợc dĩ nói, ta đã nhường ngươi cả mười phút đồng hồ rồi mà không đánh chúng ta được một cái luôn hả? Học trình bên dưới sững sờ cạn lời, Dư Thành cũng sững sờ, hắn không tin nổi vào mắt mình, sao Vương Minh Minh lại có thể mạnh đến như vậy? chết đi cho ta! tiêu Thành phẫn nộ gầm lên, y ngưng tụ toàn bộ nguyên khí thành một chiêu kiếm, đâm thẳng vào ít hầu của Vương Minh Minh. Người vẫn chưa nhận ra tranh lệch giữa ta và ngươi sau. Vương Minh Minh khẽ than nâng tay phải lên, dáng vẻ trông hệt như một cao thủ vô địch. Con... Tiêu thành cựng lại, trường kiếm tầm đầy nguyên khí cũng không dịch chuyển được nữa, bởi vì nó đang bị hai ngón tay kẹp chặt. Nguyên khí ở trên kiếm đã trở nên tán loạn, hai ngón tay mạnh mẽ gìm chặt, khiến y dù cố cách mấy cũng không thể rút kiếm ra được. Thành phòng kiếm pháp sau, Vương Minh Minh chế diễu, ngón tay của hắn hơi dùng lực một chút bẻ gãy trường kiếm, Đứa kiếm hóa thành vô số mảnh vỡ bắn ngược về phía tiêu thành. Phập. Tiêu thành đứng đó không nhúc nhích. Hoặc là nói y không thể né tránh kịp. Bảy tám mảnh kiếm vỡ đã găm chặt vào cơ thể. Khiến y thét lên đầu đớn. A, Hiểu rõ. Tranh lệch giữa hai ta chưa? Vương Minh Minh nhìn tiêu thành chế nhạo. Ta đã nói rồi. Ta là người có vận khí lớn. Sao người lại không tin cơ chứ? Vận khí lớn. Cái miệng của Vương Nguyên ngồi bên dưới co giật. Con trai của hắn ra sao, hắn là người hiểu rõ nhất. Vận khí lớn cái thổ tả gì, toàn là dùng tiền để đắp nặn ra. Học sinh dưới đài biến sắc, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Vương Minh Minh lại trở nên mạnh mẽ như thế chứ? Ngươi, ngươi dở cho, tiêu thành phẫn nộ. Dở cho cái đầu ngươi, xem đây. Vương Minh Minh khinh thường mà cười, hắn thả ra uy áp, cũng là võ giả cấp 7. qua Vương Minh Minh cũng là võ giả cấp 7 luôn rồi, không hầu là người có vận khí lớn. Minh Minh ca ngầu quá, sau này y chắc chắn sẽ trở thành cường giả mạnh nhất. Không đúng, Tiêu Thành cũng là võ giả cấp 7, sao có thể thua thảm hại như vậy được? Có học sinh nghi ngờ. Vương Minh Minh cao ngạo không tiếp tục tra giấu khí thế của võ giả cấp 7. Hắn vung lên một quyền, không khí chung quanh nháy mắt nổ tung. Nhìn cho kỹ, ông đây còn là võ giả luyện thể, Võ giả luyện thể, tất cả mọi người nghe vậy đều bừng tỉnh. Vương Minh Minh mới là thiên tài chân chính. Không chỉ tu vi đạt đến võ giả cấp 7 mà thuật luyện thể còn mạnh hơn. Các mặt tiêu thành tàn như cho. Lúc này y đã hiểu sự chênh lệch giữa bản thân và Vương Minh Minh cách biệt như trời và đất. Bây giờ thì ra một ngàn nguyên tệ ra đây Vương Minh Minh cởi lạnh. Hắn không quên vụ đặt cược Lần này đến đây tham gia tỷ thí không chỉ để ra vẻ mà chủ yếu là để kiếm tiền. Vương Minh Minh cho nên biết điểm dừng Một vị đạo sư bước tới dừng cái đầu ngươi Cường mình mình bỗng điên tiết chỉ thẳng vào vị đạo sư nọ. No. Lâm thần, người nghe cho rõ đây, ông đây thôi học, không phải bị người đuổi học mà ông đích thèm học ở đây nữa. Chuyện gì vậy? Đám học sinh bên dưới ngơ ngác, sao lại gây hấn với cả đạo sư luôn rồi? Trong thời gian cuộc thi săn bắn diễn ra, Dư Thanh truy sát bọn ta. Nhưng chuyện như truy sát học sinh mà Thanh Nguyệt học viện cũng làm ra được, ta quả thật là bội phục. Còn nữa, người lên thiên võng nói rằng người muốn đuổi ta sao? Không cần ngươi phải đuổi, ông đầy tự thôi học. Tiêu Thành, người mau ra một ngàn nguyên tệ ra cho ta, nếu không thì tốt nhất đừng bước ra khỏi cổng của Thanh Nguyệt Học Viện. Lúc này Vương Minh Minh đã hoàn toàn trở mặt, nói hết tất cả mọi chuyện trước mặt mọi người. Đạo sư truy sát học sinh, thật đấy hả? Học sinh ở dưới lôi đài bắt đầu nhốn nháo, một khi chuyện này truyền ra thì nhất định sẽ gây nên một đợt sóng gió. Ở trong thần ma đạo tràng, Thanh Nguyệt Lộ chơi bàn xoay, còn Giang Thái Huyền thì đang coi thiên võng tin tức mới nhất trên thiên võng là về việc vương minh minh quyết chiến thắng lợi, còn bẫy được một ngàn nguyên tệ tiền đặt cực với tiêu thành kiếm được không ít. Mà tình tiết hấp dẫn nhất là vương minh minh trở mặt với thanh nguyệt học viện. Lúc trước lâm thần còn lên thiên võng nói muốn đuổi học vương minh minh, giờ thì hay rồi, người ta chủ động nghỉ học luôn, không phải là do bị người đuổi. giang thái huyền bật cười, sau chuyện lần này phỏng trường thanh nguyệt học viện con nảy lên suy nghĩ rước mình vương minh minh luôn đấy chứ. Có nhiều học sinh. Tới coi tỉ thí như thế mà hắn lại ở trên lôi đài nói hết mọi chuyện, ảnh hưởng quá lớn. Còn bây giờ chắc hẳn hai cha con nhà họ đang đến đây rồi. Giang Thái Huyền dự đoán chẳng bao lâu sau, hai cha con, Vương Nguyên liền xuất hiện trước mặt y, dáng vẻ lén lút, thập thò, sợ bị người khác phát hiện. Chàng chủ, bọn ta tới rồi. Vương Nguyên kích động nói, non còn sốt ruột hơn cả con trai. Hoàn nghênh, Giang Thái Huyền rất hoan nghênh, hay cái cây tiền này. Chàng chủ, bỏ thần kinh, tiên thiên, trúc cơ lần trước ta nói, mỗi phứ đều lấy một phần, thêm một viên thần ma đan nữa. Vương Nguyên so tay khét lẹt. Nhị vị cũng kiếm được không ít đấy nhỉ. Giang Thái Huyền mỉm cười, hắn lấy một viên thần ma đan và công pháp đưa cho Vương Minh Minh y thu vào mi tâm để truyền lại cho cha già. Giang Thái Huyền nhận tiền kiểm kê tài sản. Sau khi Vương Nguyên có được thần ma đan thì trực tiếp nuốt luôn bắt đầu tu luyện để thanh tẩy cơ thể đã thông kinh mạch kích hoạt chi thủ Trang chủ mau ta muốn thức tỉnh huyết mạch vương minh minh kích động nói giang thái huyền liếc mắt nhìn y sau đó quét hình một lút rồi thở ờ nói tốt nhất là đừng bởi vì ngươi không có huyết mạch đặc biệt vương minh minh ngẩn người ra lại nhìn về phía thang nguyệt lộ y hầm mộ ghen tị nhìn chăm chăm và kích hoạt chi thủ rồi bỏ qua không bao lâu sau vương nguyên tỉnh lại nguyên khí thể nội càng thêm đậm đặc uy áp cũng cường đại hơn không ít Ha <cười> thật là tốt quá, ta đột phá lên tiền thiền cao cấp rồi, thân thể kinh mạch đều được thanh tẩy, càng thêm cứng rắn. cha Vương Minh Minh hơi khó chịu, viên thần Ma Đan mà y uống trước đó, chỉ đã thông được có một nửa kinh mạch của y. Con trai, yên tâm, chờ cha ngươi thành thần rồi, nhất định sẽ chống lưng cho ngươi. Sau này ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, làm một con sâu gạo, ăn no mà chờ chết. Vương Nguyên Nguyên yêu thương vỗ bả vai của Vương Minh Minh, Vương Minh Minh méo mặt, lạch cạch, ta nguyệt lộ sửng sốt đánh rơi kim tạ con mẹ nó chứ, đây là cha ruột của Minh Minh thật đấy hả Giang Thái Huyền cũng giật mình vương Nguyên định sau này tự mình kiếm tiền tự mình dùng, không lo cho con trai nữa xong, vương Nguyên trông thấy sắc mặt khó coi của con trai nhíu mày thở dài con trai, tu luyện quá khổ cực mà ông, ông mơ đi là ta đã dẫn ông tới chỗ này đó vương Minh Minh tức giận đúng là không hổ là cha nào con đấy Vương Nguyên cười khan, hắn xua tay nói. Chẳng phải chỉ là nói đùa thôi sao? Lâu lắm rồi, hai cha con ta không có đùa dỡn như vậy. Thôi, không nói nữa, để cha mua thêm cho ngươi một ít linh khí tiên thiên. Cha, ta muốn một viên thần ma đan, Vương Minh Minh nói. Tự đi mà mua, chẳng phải ngươi mới hố tiêu thành một ngàn nguyên tệ ấy sao? Giờ sắc mặt, mấy lão giả bên tiêu ra cứ đen như là cái đít nổi ấy, Vương Nguyên nói. Nhưng mà... Thần Ma Đan tới mười ngàn, vương mình mình bĩu môi. Cho ngươi dùng thần Ma Đan mới lãng phí. Thôi, ta mua cho ngươi một phần linh khí tiên thiên để nâng cao tu vi. Tới lúc đó hai cha con ta lên yêu thú sơn mạch một chuyến, vương Nguyên nói. Giang Thái Huyền không nói gì, lặng lặng nhìn dáng vẻ sốt sắng của vương Nguyên. Chỉ cần có tiền thì hắn mặc kệ bọn hắn muốn cái gì. Cha con vương Nguyên hài lòng mua thêm hai sợi linh khí tiên thiên, xa hết tiền mang theo bên người. Lần này Thang Nguyệt Lộ không có may mắn như lần trước nữa, nàng tiêu sạch 500 kim tệ mà không lấy được chiêu thức thần cấp. Các người là ai? Dám bước vào cấm địa của Thanh Nguyệt Học Viện. Ngay khi cha con Vương Nguyên và Thang Nguyệt Lộ định đi về thì bị 5 bóng người chặn đường quát lớn, người là trường chấp sự sau. Tuy rằng đây này thuộc về Thanh Nguyệt Học Viện nhưng bọn ta không trộm không cướp, cớ sao không thể tới đây? Vương Nguyên nhíu mày. Thanh Nguyệt lộ lạnh lùng kinh mệt nhìn đám người trường chấp sự không trộm không cướp xong dược điền của Thanh Nguyệt Học viện nằm ở hướng đó ta có lý do nghi ngờ các người đến trộm dược liệu của học viện ta mặc kệ các người là ai hiện tại theo ta quay về học viện để chịu trừng phạt trường chấp sự lạnh giọng nói lần này hắn mang theo bốn người một người trong đó là cao thủ Tiên Thiên hắn nhất định phải lấy được dược điền và điều tra rõ bí mật trong đó nếu là bảo vật cao cấp thì hắn sẽ không báo lên trên nhưng nếu là bảo vật cấp thấp sẽ báo cáo học viện để hưởng chút công lao. Trường chấp sự, dược Điền này đã được phân cho ta, mà ta cũng đã giao đủ số cho tháng này. Cho dù bọn họ có trộm đồ cũng không có liên quan gì đến thanh nguyệt học viện các ngươi. Giang Thái Huyền đi ra, lạnh lùng nói: "A, dược Điền thuộc về ngươi. Tên nô tài thấp kém như ngươi tự mình nhìn cho rõ, đây là khế đất của rừng thanh nguyệt. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên nô tài trông chừng dược đền mà thôi. Con tưởng rằng mình sở hữu thật hả?" Trương Chấp Sự cười miệt thị, vừa nói vừa lấy ra một tấm da thú. Bịch! ông trông thấy khế đất, Giang Thái Huyền còn chưa kịp lên tiếng thì Thanh Nguyệt Lộ đã ra tay. Trương Chấp Sự bị đánh văng ra ngoài, tấm da thú lăn ra khỏi tay hắn, khi hắn còn đang lăn lộn đau đớn. Giang Thái Huyền nhân cơ hội thoát người đến giành lấy khế đất, y cười nói: "Ta tạ Trương Chấp Sự, từ nay về sau thì cả khu rừng Thanh Nguyệt này thuộc về ta." "Ngươi!" Trương Chấp Sự tức không thể tả. Khó khăn lắm hắn mới có được khế đất này để uy hiếp Giang Thái Huyền cướp mảnh ruộng kia vào tay. Ai ngờ chỉ nhón cái để bị đối phương cướp mất, đều tại nữ nhân đáng chết này. Nghĩ đến đây, thằng chấp sự tàn độc nhìn Thang Nguyệt Lộ. Ánh mắt của người khiến ta không vui đâu. Thang Nguyệt Lộ cười khinh miệt, nàng siết nắm đấm. Mới đột phá tiên thiên, còn chưa được chiến trận nào. Hiện tại đành dùng các người để luyện tập vậy. Người dám, bốn người còn lại bừng tỉnh, bọn họ hét lên giận dữ. Rồi xông về phía thang nguyệt lộ. Cật chật, vừa đột phá mà không luyện tập một chút thì sẽ ảnh hưởng tới tu vi. Vương Nguyền cũng ra tay, đây là cơ hội tốt để lấy lòng chàng chủ. Biết đâu sau lần này, nếu như có chỗ tốt thì y sẽ nhớ tới bọn họ. Giang Thái Huyền thì ngồi một bên xem kịch vui. Lần này quả thực là trường chấp sự, tính toán rất tốt. Hắn có khế đất, lại dẫn theo cường giả tiên thiên. Rõ ràng là định bụng nếu như đàm phán không thành thì cướp đoạt. Nếu chỉ để đối phó với một tên phế vật thì Trương Chấp sự đã suy nghĩ rất cẩn thận. Nhưng đáng tiếc hắn còn chưa có xử lý xong giang thái huyền, thì Thang Nguyệt Lộ đã ra tay, cho bọn họ một món quà có thể coi là bất ngờ. Thang Nguyệt Lộ có huyết mạch thần võ, lại cộng thêm việc tu luyện thần võ kinh. Chiến lực của nàng giờ cực cao, thần võ kinh lại không đơn giản chỉ là một cuốn công pháp, mà bên trong còn có các chiêu thức phối hợp kỳ diệu. Tuy rằng Vương Nguyên chưa có bắt đầu tu luyện thần võ kinh, nhưng hắn đã được thần ma đan thanh tẩy. Lúc này thẻ phách vô cùng rắn giỏi, nguyên khí trong thẻ nội dày đặc. Dù là tiên thiên bình thường, cũng có thể lấy một địch hai. Tổng này tu luyện xong càng mạnh hơn nữa. Kết quả cuộc chiến không có gì bất ngờ, hoàn toàn không cần thần ma phải ra tay. Vương Nguyên, đây là thẻ thành viên của đạo tràng, bất cứ lúc nào cũng được quyền ưu tiên mua hàng. Không thể để người ta đánh không công được. Nghĩ vậy nên Giang Thái Huyền đưa cho Vương Nguyên một tấm thẻ thành viên. Vương Nguyên đang định dẫn Vương Bình Bình đi thì bị Giang Thái Huyền chặn lại còn Thang Nguyệt lộ thì về luôn. Lúc này năm người trương chấp sự đã biến thành năm cái xác không hồn. Tây môn mập mạp lại dọn dẹp đi này. Ta và Vương Nguyên có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Giang Thái Huyền cầm tấm ra thú khế đất và khế đất của Thanh Nguyệt Sâm lâm. Vốn dĩ hắn còn đang sầu não không biết là nên đi bước tiếp theo như thế nào thì cái khế đất này nó đến thật là đúng lúc. Có được khế đất thì thanh ngồi thuộc viện không thể dành lại dược tiền của hắn. Ngay cả tìm thanh chủ can thiệp cũng không được. Sau này nếu bọn họ có đến đây gây chuyện thì nói thế nào hắn cũng nằm bên có lý. Chàng chủ, ngươi tìm ta có việc gì vậy? Vương Nguyên hỏi. Không rõ vì sao Giang Thái Huyền lại bảo hắn ở lại. Giúp ta. Đăng một bài lên thiên võng. Giang Thái Huyền nói. Chàng chủ vẫn chưa tấn cấp tiên thiên sau. Vương Nguyên kinh ngạc. bị cấm ngôn. Giang Thái Huyền cười khan chốc sau hắn lại bổ sung thêm một câu, toàn thể bị cấm ngôn. Cương Nguyên ngạc nhiên, Giang Thái Huyền đã làm gì mà lại bị thiên võng cấm ngôn vậy? Hơn nữa không chỉ mình y, mà ai ở trong đạo tràng cũng bị cấm ngôn. Giúp ta đăng một bài nói Thanh Nguyệt Học Viện râu nứt đố đổ vách, dùng một tờ khế đất để đuổi một tên vô dụng. Phương Nguyên ngây ngốc nhìn Giang Thái Huyền, có thể đăng tin này sau Chuyện này lộ ra chẳng phải sẽ khiến Thanh Nguyệt Học Viện biến thành kẻ ngốc. Muốn đổi một tên phế vật, con phải đền bù cho hắn một cái khế đất. Từ bao giờ mà Thanh Nguyệt học viện hảo phóng như vậy? thằng chủ, Vương Nguyên ngập ngừng, tin này làm gì có ai dám tin cơ chứ? Không sao hết, đến yêu thú trúc cơ, con có thể trúng độc mà chết, thì có chuyện gì là không thể cơ chứ? Giang thái huyền xua tay, không hề quan tâm. Vương Minh Minh cởi ngượng, chuyện con yêu thú trúc cơ độc chết này người khác không rõ, chẳng lẽ người cũng không biết sao? Vương Nguyên Nguyên ho khan một tiếng ra vẻ đứng đắn. Nếu như chàng chủ đã yêu cầu thì ta đương nhiên không từ chối. Dù sao bọn ta cũng đã trở mặt với Thanh Nguyệt học viện rồi. Từ khi không thể mua đồ đạo chàng thì cũng trả thiết tha gì với học viện nữa. Chỉ cần có tiền thì muốn mua cái gì mà không được. Sao còn phải tặng tiền cho Thanh Nguyệt học viện cơ chứ? Và lại Vương Minh Minh cũng đã thôi học. Bọn họ đã trở mặt với Thanh Nguyệt học viện. Cũng chả sợ phải đắc tội với bọn chúng thêm nữa. Vương Nguyên đăng bài lên. Săn tiện dám thêm tên của ông bạn thân Và mấy đại gia tộc ở Thanh Nguyệt Thành vào Thanh Nguyệt học viện Tài đại khí thô đuổi học một tên phế vật Còn phải đền bù khế đất Tặng choán toàn bộ Thanh Nguyệt xâm lâm Não của bọn người trong học viện Đúng là bị úng nước sao Ở trong trạch viện của trần gia Trần Trung Hà trợn tròn con mắt Ta thấy não của bọn chúng không chỉ bị úng nước Mà còn bị dở người nữa Vương Nguyên, chuyện ngươi nói là thật ấy hả Thanh Nguyệt học viện sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Thật trăm phần trăm, ta tận mắt nhìn thấy mà. Bây giờ Thanh Nguyệt sầm lầm đã không còn thuộc về Thanh Nguyệt học viện nữa. Vương Nguyên đáp. Giang Thái Huyền mở tiền bóng ra xem hắn giơ ngón tay cái lên. Lão ca, làm tuyệt lắm. Câu lão ca này làm vương Nguyên sảng khoái không ngất. Chàng chủ, lần sau có đồ gì tốt nhớ bảo với ta trước nha. Tất nhiên rồi, đà tạ lão ca. Giang Thái Huyền lại cảm ơn lần nữa rồi tiễn vương nguyên rời đi. Giang Thanh Huyền tiếp tục theo dõi bài đăng này. Chỉ mấy phút ngắn ngủi sau đó, bài đăng đã chuyển đi khắp nơi. tên tuổi của Thanh Nguyệt Học Viện lại vàng danh khắp Thanh Nguyệt Thành, trở thành đề tài bàn tán của không ít võ giả. mấy gia tập đỉnh cấp cùng với mấy thế lực lớn khác lại không ngại quậy cho to chuyện, Bọn họ cũng nhào nhào mắng Thanh Nguyệt Học Viện ngu ngốc, rồi lại còn lật bài đăng về dư thanh, cọc giận không ít đạo sư của Thanh Nguyệt Học Viện. Thanh Nguyệt Học Viện Từ đạo sư ác độc ra thì còn là một đám ngu si đẩn độ nữa. Trong lúc mọi người bàn luận sôi nổi trên thiên bóng, Giang Thái Huyền lại khắc thêm một số bảng gỗ Lần này hắn không chỉ cho thuê mà còn các loại vật phẩm công pháp nhân lúc uy tín của thanh nguyệt học viện đang suy giảm khi bảo Tây Môn Mập Mạp treo mấy tấm bảng này trong thanh nguyệt thành. Giang Thái Huyền bận rộn xong thì trời cũng nhá nhem, Lý Quảng lại xuất phát cùng Tây Môn Mập Mạp. Giang Thái Huyền xoa cầm nhìn về phía thanh nguyệt học viện Chắc hẳn lúc này đám người cầm quyền của học viện đã tức điên rồi ấy chứ. Ở Thanh Nguyệt học viện ba vị nguyên lão, hai vị chủ nhiệm đang cùng ngồi trong phòng nghị sự. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là tên ngốc nào đã cầm đi khế đất vậy? Chủ nhiệm đứng lớp Lý Tiền Minh sầm mặt lại hắn đang tức muốn nổ phổi. Trường chấp sự, một vị chủ nhiệm khác tên là Bạch Lâm đảo trắng trỏng mắt. Sát mặt của Lý Minh Tiền cực kỳ khó coi, hắn hử lạnh ngồi xuống bởi vì trường chấp sự là người của hắn. Hai vị, một mảnh khế đất chẳng phải cái gì quan trọng, nhưng chấp pháp đường chết mất ba người, một trong số đó là tôn tử của ta. Mặt nguyên lão, trúc cơ đen xì lại, sát khí trong mắt chớp lóe liên tục. Học viện xảy ra chuyện lớn như vậy, chờ khi hai vị phó viện trưởng xuất quan, hoặc là viện trưởng quay về, thì các vị định bàn giao lại thế nào đây? Một lão phụ trúc cơ cười lạnh. Chuyện xảy ra ở Thanh Nguyệt Sâm Lâm, Tiền thiền cũng đã táng thân ở đó mấy người. Lão Phú nhất định phải tự đến thăm dò một chuyến. Lâm Hồng nóng này. Không được. Một nguyên lão trúc cơ khác lạnh lùng cắt ngang. Lão trầm giọng nói. Có bí cảnh bách đoạn ở đó. Chúng ta ngàn vạn lần không thể có sai sót gì. Chuyện có thanh nguyệt xâm lâm. Cứ để yên đấy trước đã. Tôn tử của Lão Phú đã chết ở đó. Hai mắt của Lâm Hồng đỏ ngầu. Tràn ngập sát ý. Chẳng phải là người vẫn còn một đứa sao? Lão phụ kia hừ lạnh. Ví cảnh bách đoạn này nguy hiểm trùng trùng, bên trong có cơ duyên về cảnh giới đạo quả. Người không tranh thủ cho bản thân, chẳng lẽ ngươi không định bảo vệ đứa tôn tử còn lại của ngươi nữa sao? Lão phù đến Thanh Nguyệt xâm lâm một chuyến, diệt trừ xong tên ngược chướng kia, ta sẽ trở lại ngay, sẽ không mất bao nhiêu thời gian, Lâm Hồng nói. Ngươi quên nguyên nhân cái chết của yêu thú trúc cơ rồi sao? Nếu thực sự do bọn chúng gây ra, thì đừng nói là ngươi, cho dù là chúng ta cùng nhau đi, e rằng cũng phải trôn xác ở đó. Lão Phụ lạnh giọng nói. Lâm Hồng cứng người lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Yêu thú trúc cơ, lão tự ngẫm, nếu bản thân dốc hết toàn lực thì lão cũng có thể giết được một con trúc cơ sơ kỳ. Nhưng khi nghĩ tới những chuyện kỳ lạ xảy ra cuộc thi săn bắn và kỳ kiểm tra vừa rồi, thì lão đã không còn xung động được nữa. Cho dù là vậy thì Thanh Nguyệt Học Viện chúng ta cũng không thể bỏ qua chuyện này mà vờ như không có chuyện gì xảy ra cả. Lý Tiền Minh nói. Tài người đi thám thính trước rốt cuộc ở đó có thứ gì hay là đã xảy ra chuyện gì? Vương Minh Minh, Thanh Nguyệt lộ chính là hai đối tượng thẩm vấn tốt nhất, Lão Phụ nói. Ừ, sau khi ta ra khỏi bí cảnh bách đoạn, chắc chắn ta sẽ giết chết tên nghiệp chướng kia. Lâm Hồng hử lạnh, vẩy tay áo rời đi. Học viện Thanh Nguyệt vậy mà sợ rồi sao? Giang Thái Huyền nhún vai, tin thức trên thiên võng làm hắn kinh ngạc. Có cả đám người mắng nhức đạo sư của Học viện Thanh Nguyệt. Vậy mà cũng không ai ra mặt đáp trả, cũng chẳng thấy ai đếm xỉa gì đến chuyện trả thủ hắn. Không biết nếu giờ Tây Môn mập mạp lại cho bọn họ một chút kích thích, thì học viện Thanh Nguyệt sẽ có phản ứng gì đây? Giang Thái Huyền sờ cằm suy tư nói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.